Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà Truyện được phát trên trang web thế .org Đệ thập chương Đường nhất giả nhiều có điều suy nghĩ, hỏi Phất lịch đường, lôi chính tử Đường môn cùng lôi gia, xưa nay giao hảo Tiểu cô cô của đường nhất giã còn là thê tử của lôi khiếu trưởng môn lôi gia. Thế mà đường nhất giã lại không biết lôi gia, đem lôi chính tử uy lực vô song cho sức Tôn phong, nhất thời trong lòng ẩn ẩn bất an. Tạ Thiên Vích biết hắn nghĩ gì, đạm đạm nói. Đường môn an phận trung lập, sức Tôn phong cũng không to gan như vậy, chúng ta chỉ là mua 10 quả lôi chính tử mà thôi. Lôi chấn tử là hỏa khí nổi danh nhất của lôi gia bảo, khéo léo từng xảo. Một khi nổ tung, bà triệu vuông cũng tan thành từng mảnh. Mấy năm nay, lôi gia nhân tài khan hiếm, trong 10 năm cũng chỉ chế thành 18 quả lôi chính tử, ngàn vàng khó cầu được một, không ngờ sức tôn phong ra tay hào phóng như thế, một mạch mua đứt hơn phân nửa. Đường nhất giá không hỏi giá, Tạ thiên Bích tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết sức tôn phòng vì thứ này mà liên tục tấn công trong hai năm, thủ đoạn cương nhu gì cũng đều dở ra, bức lồi khiếu tự dâng lên, càng không nói cho hắn biết lầu già đã cùng sức tôn phòng kết minh. Tạ thiên Bích bố trí thỏa đáng, chỉ cần lúc thẩm mặt câu liệm thi giúp lưu sương trải tóc, chỉ cần mớ tóc kia bị động nhẹ một chút thôi, dẫn tuyến sẽ phát nổ. lôi chính tử liền đem hai người họ nổ tung, thành nhục canh uyên ương. Mà lưu sương là sủng thiếp của thẩm mặt câu, hắn thật sự không có lý do gì mà không tự tay lo việc khâm liệm cho nữ nhân của mình. Tạ thiên bích vẻ mặt bình tĩnh như nước, nhãn thần lại sáng đến đáng sợ. Khoát tay ra hiệu, ba người cùng nhau rút lui ra xa hơn 10 trượng, ẩn thân trong bụi cây. Đường nhất giả thấp giọng nói, Ba người chúng ta liên thủ Chẳng lẽ không thể giết được hắn Hà tất lén lén lút lút Lăng mà tử thi Tạ Thiên Bích nói Cũng chưa chắc có thể giết được hắn Thậm chí còn khó toàn mạng trở về Tô Tiểu Khuyết cười hì hì Tiếp lời Dùng đao kiếm quyền cước Giết người cũng không khác gì Dùng ám khí độc dược giết người Tự nhiên cũng có thể dùng lôi chính tử Đường nhất giã ngẩn ra Cũng có lý Tô Tiểu Khuyết nói Đương nhiên, bằng không Đường môn các ngươi cũng không thành tà ma ngoại đạo rồi Đường nhất giả nghĩ nghĩ Không đúng Đường môn tuy dùng ám khí Nhưng không hề lợi dụng thi thể người khác Thủ đoạn này rất không quan minh lỗi lạc Tạ thiên bích hừ một tiếng Người đã ra dáng quân tử như vậy Cũng không cần phiền phức nhiều Chỉ cần một đám cô nương thần thể lõa lồ Liền có thể lấy mạng ngươi Tô Tiểu Khuyết vùi đầu cười Nửa khuôn mặt ẩn sau khuỷu tay Từng làn tóc như sóng nước nhẹ nhàng lan tỏa trên đôi vai Đường nhất giá đang định nói tiếp Lại phát hiện Tạ Thiên Bích thần sắc có chút cổ quái Lưu Sương, phòng từ kiều diễm Cũng không chút đả động được Tạ Thiên Bích Trong không khí thanh điểm của buổi xuân sớm Vô ý ngắm Tô Tiểu Khuyết cười Không khỏi nhớ đến đêm hôm đó Hắn hạ dược có bao nhiêu phong tình xinh đẹp nhiều chợt hiểu ra Tim dị thường nhảy nhót không ngừng Loại nhảy nhót không theo tiết tấu Không xứng thổ nạp Không thuận chân khí Không thể hô hấp Loại nhảy nhót này Loạn rồi Bản thân Tạ Thiên Bích cũng không biết có rối loạn Nhưng trong lòng vẫn thanh minh không chút khí động Hắn làm việc xưa nay luôn có sắp xếp, biết phân nặng nhẹ, thư gấp. Cùng lực hắn hiện giờ, trong vòng 10 trượng rắn kiếm, sầu bọ, bò qua đều có thể nghe được. Nhất thành nhị sở, liền ngưng thần, ngón tay dựng thẳng, đặt lên môi, suyệt một tiếng. tô tiểu khuyết gương mắt, nhìn một hoa phục nam tử đang chậm rãi đến gần thi thể của lưu sương. tô tiểu khuyết tự cảm thấy phúc mắt vô cùng tốt. Ở Bạch Lộc Sơn 7 năm qua Đã gặp không ít mỹ nhân Lệ Thứ Hải thì khỏi phải nói Tất nhiên là ngàn hảo vạn hảo Chỉ có ở thiên giới Không có ở trần gian Về phần nam nhân Cũng có Tuấn Mỹ như đường nhất giả Anh Việt như tạ thiên bích Nhưng vừa nhìn nam tử này Tổ tiểu khuyết chỉ cảm thấy Cho dù gột hết mấy người kia lại Cũng không bằng một phần dung sắc phong tư của hắn Nhất thời tim đập loạn xạ Lại như bị ma nhập Hoàn toàn dán mắt vào người hắn nam tử kia tự hồ như cảm nhận được điều gì đó Mục quang thông thả quét về phía bụi cây Nơi bọn họ ẩn thân tô tiểu khuyết chưa từng thấy qua mục quang thâm thúy hoa mỹ như thế Chỉ cảm thấy tim như nổ tung Lập tức khí huyết cuồn cuộn Gần như muốn kêu ra tiếng Tạ thiên bích thấy tô tiểu khuyết run khẽ Biết hắn, nội lực cùng định lực đều quá mức nông cạn, bị một quang của người nọ mê hoặc, vội vươn tay một trưởng áp lên phía sau thắt lưng hắn, bất động thanh sắc, trấn định lại khí huyết đang cuồn cuộn trong người hắn. Tô Tiểu Quyết liền hồi phục, lập tức đè nén quang mang trong mắt, đồng thời vận già la chân khí, khống chế nhịp tim ở mức nhẹ nhất, thong thả nhất, thổ nạp cũng từ ngoại hô hấp chuyển thành hô hấp. hòa phục nam tử đứng im cả nửa ngày không thấy có động tĩnh gì bất thường cũng thu hồi một quan lẳng lặng nhìn lưu sương nhưng không có bất kỳ cử động nào thật lâu sau mới cuối người nhưng là kiểm tra vết thương ở phần bụng của lưu sương động tác hắn vô cùng thông thả nhưng lúc hành động cả người không lộ ra lấy một tia sơ hở tạ thiên bích nhìn hắn rút ra một mảnh khanh lụi trắng tuyết Lầu đi vết máu trên mặt Lưu sương Lại nhìn ngón tay hắn chậm rãi nhích tới gần lọt tóc kia Tay trái nắm đao Dĩ nhiên nóng như lửa Nhưng tâm trí thùng suốt lãnh tỉnh Tiếng gió dần dần lắng lại Chim tước cũng dị thường im lặng Chính là thời điểm Tên đã lên dây Đào rời khỏi vỏ Tạ Nhìn Bích làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị Chiến ý đã bùng cháy đến cực điểm Có lẽ một trận này Cái tên thẩm mặt câu Từ nay sẽ biến mất Khoảng khắc Nam tử đương trầm ngâm Lúc ngón tay rốt cuộc cũng chạm vào lọn tóc kia Đường nhất giả đột nhiên kích động Nhảy ra khỏi bụi cây Thất bại trong gàng tức Tạ thì bích giận dữ Tô tiểu khuyết thở dài Ai bảo người đem theo tên ngốc này đến đây Chỉ thấy đường nhất giả tay rút đao hỏi Tại hạ đường nhất giả Dám hỏi đây có phải là thẩm cung chủ của Thất Tinh Hồ Hòa phục nam tử Thái độ thực ôn hòa Ta chính là thẩm mặc câu Tạ Thiên bích nói Chúng ta đi thôi Đi Đường thiếu hiệp có lẽ muốn cùng thẩm cung chủ bàn luận võ nghệ Chúng ta tuyệt không nên phạm vào điều cấm kỵ Nhìn lén học trộm Tô Tiểu Khuyết cười hì hì, nhưng không nhúc nhích. Đường Nhất giả dĩ nhiên xuất đao, định dương châm, hư thức phân kim, trác ca trung lưu, đào pháp tinh diệu nghiệp nhàng, uyển chuyển. Đảo mắt liền ba đao chiêu vọt về hướng thẩm mặt câu. Thẩm mặt câu nhẹ nhàng, di một tiếng, một trưởng phá vỡ, thâm nhập vào đao quang. Đường Nhất giả chỉ cảm thấy thành đào kịch liệt chấn động. Một cổ kinh lực sung mãn, nhường vô cùng yêu tà quét đến, xuyên thẳng qua kinh mạch, lập tức cường vận thái nhất tâm kinh, hai cổ chân khí mạnh mẽ đối đầu. Đường nhất giả thoái lui ba bước, khóe miệng rỉ ra tơ máu, cổ tay đau như dao cách, lại cầm đao tránh ngang ngực, dù đang thủ thế, vẫn giữ được khí chất cao quý. Thẩm mặt cầu ung dung chỉnh chu lại, không chút suy suy. Tiếng cười trầm thấp, hồn hậu. Võ công tốt lắm. Một quan chuyển hướng đến bụi cây, lên giọng nói. Hai vị tiểu bằng hữu đều ra mặt luôn thể. Tô Tiểu Khuyết quy quy cụ cụ bước ra, đi đến bên cạnh đường nhất giã cười nói. Vãn bối đường nhất khuyết, bái kiến thẩm tiền bối. Đường nhất giã quay mặt qua, ngạc nhiên. Tô Tiểu Khuyết trong lòng thầm mắng. Đường Nhất giả Đường Nhất giả người đúng là ngốc hết chỗ nói. Thẩm mặt câu nhìn hắn đầy hứng thú mỉm cười. Xem ra, tiểu huynh đệ không phải tên đường nhất khuyết rồi. Cũng không truy hỏi, đảo mắt nhìn về phía tạ thiên bích, đồng tử hơi co lại. Sức tôn phong, tạ thiên bích. Tạ thiên bích gật đầu, thẩm mặt câu khen. Khó trách. Đào thương trên người lưu sương chính là do thất không trảm gây ra Tuy còn trẻ nhưng một đau kia đã đạt đến hoàn mỹ, rất khá Thẩm bạc cầu, thành danh đã gần 20 năm, hiện giờ ít nhất cũng 40 Dưới ánh nắng, khuôn mặt lại như minh ngọc đã qua mài vũ Đôi mắt, khóe miệng, không có lấy một đếp nhanh Mì mục diễm liệt, đôi môi tiên hồng, sắc đến hoàn toàn vô đạo lý đẹp đến không giống thuộc về nhân gian. Lưu Sương đã xem như mị hoặc tận xương, nhưng so với vẻ quyến rũ thanh tú tự nhiên của thẩm mặt câu mà nói, chẳng khác gì vết buồn dưới đế hài. Tô Tiểu Khuyết vốn yêu mỹ sắc, nhất thời nhìn đến mê mội, nhịn không được mở lời tán thưởng từ đáy lòng. Ngươi, ngươi là nam sủng, thật quá thích hợp. Đường nhất giả bị dọa đến nhảy dựng, Mà thẩm mặt câu cũng toàn thân khẽ run lên, tạ thiên vứt tay trái liền động, loàn đào rời vỏ, thế như ngàn quân, hướng ngực thẩm mặt câu chém tới. Thẩm mặt câu trường thân lui lại, tạ thiên vứt một đạo đao quang, đã vụt đến trước người hắn, một đao chém ngang, chính là chiêu, sơn ngoại thanh sơn. Thẩm mặt câu xoay tròn một vòng, một trưởng hướng về phía uyển mặt của hắn. Mắt thấy tạ thiên bích chiêu thức đã xuất Đào đi nửa đường Cổ tay lật lại chợt biến hóa thành Đại gian đông khứ Tà tà bổ xuống nhanh gọn cương mãnh đều có đủ Thẩm mặt câu Tay phải vạch một nửa cung tròn Nhẹ nhàng đẩy về phía trước Tiếp đó hình ngửa ra sau Tay trái vươn tới tàn bạo bổ ngang Bằng một tiếng giòn giả vang lên Đào trưởng đấu nhau Một phen đánh gãy cả loan đao làm từ thiết tinh khiết. Tổ tiểu khuyết như sực tỉnh, hô lớn. Chúng ta cùng lên đi! Vì thần chánh trước người tạ thiên bích, trong tay lưỡi đao mỏng manh khiêu thoát, đã dùng tới già la đao phát. Thẩm mặt câu cười nhạt, song trưởng tả gương hữu chánh, đem ba người cùng cuốn vào trưởng ảnh. tả trưởng và hai chân tùy ý hóa giải đao của đường nhất giã cùng tạ thiên bích hữu trưởng tập trung tấn công tô tiểu khuyết bốn người sát vào nhau cận chiến tô tiểu khuyết thân pháp triển khai trong gang tức tiến thoái mơ hồ ảo Diệu như mị ảnh và la đao một chiêu đến như xuân mộng lại tiếp nối một chiêu đi tựa triều vân khiến người hoa mắt chóng mặt thẩm mặc cầu duỗi ngón tay Như kỳ hoa nộ phóng, dị thường biến hóa, xuất ra vô số chỉ ảnh ngọc bạch, lượn lờ xung quanh già la đao. Tổ tiểu khuyết chỉ cảm thấy lưỡi đao phản phất như bị tơ lụa tầng tầng vây lấy, càng lúc càng nặng nề, trong lòng biết không ổn, nhưng đã không thể thoát ra khỏi trưởng lực của hắn. Thẩm mặt câu trưởng pháp lại biến, bàn tay năm ngón phủ kiến một tầng bạch quang mỏng manh, không màng tới già la đao, lưỡi cong sắc bén. khi chỉ khi trưởng cùng mảnh đao kia giao kích chỉ nghe xoát xoát liên tiếp mảnh đao bị đánh văng lên trời tay tô tiểu khuyết đã chảy máu tạ đường hai người thấy hánh lâm nguy nhất thời tình thế cấp bách đều quên đi bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu tạ thì vứt một đao nhạn hành trường không đoạn đao quét ngang thuận thế chuyển tới trước người tô tiểu khuyết Đường nhất giả lại một chiêu bạch hồng kinh thiên, mũi dao chỉ thiên, phước bộ vượt lên, đã đoan đoan chính chính, trụ trước trưởng thủ của thẩm mặt câu. Nhất thời, đào khí tuần hoành lâm ly, ngay cả thẩm mặt câu cũng không dám đương đầu với mũi nhọn này, lập tức lui lên mấy bước, tránh đi phong nhuệ. Hai người lần đầu tiên sánh vai ngăn địch, song đào tề xuất, đồng tâm đồng ý. Lại trùng hợp trong hai bộ đao pháp đang dùng có một chiêu tương tự nhau, không ngờ uy lực phi thường trướng đại, bức thẩm mặt câu phải thoái lui. Tô tiểu khuyết thấy thế mừng rỡ, nảy sinh một kế, phóng ra vài đạo hoàng phong châm, nhanh chân chạy thoát, còn lớn tiếng bước lại một câu. Mạng thiên hoa vũ, hoàng phong kịch độc châm, truy hồn đoạt mệnh, bất tử bất hưu, chi tử phương hưu. Đường nhất giả lần này thông minh hiếm thấy, liền hạ đao bỏ chạy theo, một điểm cũng không hề chậm hơn so với bích không tận, thần pháp của tạ thiên bích. Thẩm mặt câu tiện tay phất một cái, đánh rơi hết hoàng phong châm, nhìn ba người bỏ trốn mất dạng, cũng chỉ khoanh tay mỉm cười. Lúc này, từ trong rừng bước ra một người, dùng mạo tú mỹ, đúng là Lý thường Vũ. Lý Thường Vũ mái tóc đen tản mát khắp trên đôi vai, trên tóc đính vài viên minh châu, tránh điểm hoa đào, càng khó phân biệt hắn là nam tử hay là nữ nhân. Hắn đi đến trước mặt thẩm mặt câu, nhu thuận, quỳ xuống, trong thanh âm mềm mại, mang theo mị ý. Cùng chủ, tại sao không đuổi theo giết ba tên này? Thẩm mặt câu nói, Bọn họ võ công đều không tồi Liên thủ lại càng phiền phức Nói xong Một trận gió thổi qua Cẩm tú trường bào đen Đột nhiên lộ ra vài lỗ thủng Chính là vừa rồi bị đao khí xuyên rách Thất tình hồ tuy không sợ đắc tội Đường môn cùng sức tôn phong Nhưng ba người này liên thủ Chỉ e là ý tứ của bạch lục sơn Ta không muốn trêu trọc Niếp thập tam Tính mạng bọn họ tạm thời lưu lại cũng tốt Ngược lại cũng có hứng thú. Lý thường vũ cánh răng cười nói, Cung chủ nói rất đúng, Chỉ là mối thù của lưu sư phu nhân. Thẩm Mặc Câu thản nhiên nói, Sương thiếp lần này vô cớ chiều trọc xích tôn phong, Ta vốn địch đón nàng hồi cung rồi nghiêm trị. Dừng lại một chút nói, Bất quá, người của thất tinh hồ ta không tới phiền tạ thiên bích hánh giết. lý thương vũ vui vẻ nói đúng vậy thẩm mặc câu mở một bình sứ rải ít bột phấn vàng lên trên miệng vết thương của lưu sương chỉ thấy da thịt cùng y sam tựa như nến chảy gặp lửa bốc lên chút khói mờ nhạt không chỉ chảy mũ mà càng lúc càng thối nát không quá thời gian một tách trà thi thể xương cốt đều tan biến nước vàng thấm vào bùn đất biến mất không còn Chỉ lưu lại duy nhất một viên cầu nho nhỏ Thẩm mặt câu, liếc mắt ngắm một cái cười nói Nguyên lai là lôi chính tử Nhặt lên, bỏ vào trong bàn tay xoay vòng vòng Thần thái nhàn nhã, nghĩ đến câu nói nọ Người làm nam sủng thật là quá thích hợp Không khỏi mỉm cười hỏi hai tử tự xưng đường nhất khuyết kia là ai? Lý Thương Vũ siết chặt quyền Trong ánh mắt ánh lên vẻ đố kỵ cùng căm ghét đáp Tên hỗn đảng kia là Tô Tiểu Khuyết Thiếu băng chủ cái bang Vừa lười biếng vừa hư hỏng Vậy mà được nếp thập tam hết lòng cưng chiều Ngay cả già la đao cũng truyền cho hắn Thẩm mặt cầu thấp giọng nói Quả nhiên họ tô Không hề phết lờ nhãn thần của Lý Thương Vũ Vườn tay ra, ngón tay sượt qua cầm Lý Thương Vũ, vuốt nhẹ mồi hắn. Người gia nhập môn hạ ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, trưởng môn nhạn đảng, nhập bát tinh kinh. Tùy không có gì hiếm lạ, nhưng bởi vì ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Lý Thương Vũ vui mừng khôn xiết, miệng nhãn như tơ, ngậm lấy ngón tay thẩm mặt câu, ở trong miệng tinh tế liếm độc. Thẩm mặt câu khép mắt lại tận hưởng. trong lòng bàn tay lôi chính tử càng động càng nhanh đột nhiên phúc một tiếng nhẹ vang nhưng là hắn dụng lực bóp nát kết cấu bên trong lôi chính tử để nó không kịp bạo phát thẩm mặt cầu ném lôi chính tử xuống đất rút ngón tay ra khỏi miệng lý thương vũ ở trên má hắn lau sạch cười nói đi thôi đại hội võ lâm 3 tháng sau thương vũ sẽ nhất chiến thành danh Tô tiểu khuyết cuốn quýt như chó đi lạc Hoảng hốt như cá lọt lưới Một đường chạy tới bìa rừng Phóng lên ngựa Về cường vùng liên hồi Nhưng lúc này còn muốn nhanh thêm vài phần suốt dọc đường Đường nhất giả vô số lần kêu hánh đường sốt ruột, Tổ tiểu khuyết giả vờ như hánh đang phóng thí Không thèm quay đầu Thẳng đến trên núi Bạch lộc Sơn Vừa mới dừng lại Con ngựa liền miệng sùi bọc mép Ngã đầu xuống đất Tô Tiểu Khuyết thở vào một hơi, chỉ cảm thấy ngón tay dính dính, liếc mắt liền thấy toàn máu tươi, không khỏi vừa đau vừa giận. Đường lúc hùng hùng hổ hổ, tạ thiên bích cùng đường nhất giã thúc ngựa đuổi tới, hai người lại lông tóc vô thương. Tô Tiểu Khuyết giận, Còn bà nó, này là chuyện gì đây? Hai tên kia, một phá phách, một ngu ngốc, cuối cùng kẻ không hay ho đổ máu lại là mình. Thế đạo bích công, Cùng lắm cũng chỉ như thế, tức giận đến cực điểm, ngược lại lười mắng, không nói lời nào, phóng từng bước dài lên núi. Tạ Thiên Bích cũng giận, hảo hảo tốn công văn bẫy, còn mồi cũng đã nhử đến, đường nhất giả hắn cư nhiên lại nhảy ra sắm vai đại hiệp. Thẩm mặt cầu bình yên vô sự thì không nói đi, còn hại tô tiểu khuyết ngón tay bị thương. Đường nhất giả cũng giận nốt. Mình và Tô Tiểu Khuyết hảo hảo ở trên núi ăn ngon ngủ yên, cũng không trêu chọc ai. Đúng là đóng cửa, ngồi trong nhà, họa lại từ trời rơi xuống. Đi theo tên mà đầu tạ thiên bút này, xuống núi giết người. Ai ngờ hắn giết xong một người lại còn muốn giết thêm người nữa. Thủ đoạn ti tiện, võ công lại kém, báo hại Tô Tiểu Khuyết bị thương. Đường nhất giả, một bên phẫn nộ. Một bên xé một mảnh tay áo muốn bằng bó vết thương cho Tô Tiểu Khuyết. Lại bị Tô Tiểu Khuyết một phen đẩy ra, tạ thiên bích còn bỏ đá xuống giếng. Đến Lạc Vân Phong rửa sạch miệng vết thương rồi hắn nói. Tay áo người vừa bám bụi vừa dính bùn, còn có mùi tanh của ngựa. Tới tiểu việt Lạc Vân Phong, liền thấy niếp thập tam đang đứng chờ bọn hắn. Tần vẫn Tiếu ngồi dưới giá tường vi, may một kiện áo choàng mới. Đùi mày khóe miệng, duyên dáng, lộ ra ý cười Khỏi nói cũng biết, nàng tâm mãn ý túc thế nào Niết thập tam, thần sắc luôn đạm mạc, ngưng định Chỉ nhìn về phía chân trời xa xa, mây trắng lững lờ trôi Đợi bọn họ, tiến vào viện Niết thập tam chưa kịp hỏi, bà người đã dành lời Ta sẽ không bao giờ cùng tạ thiên bích và nhất Giả xuống núi nữa Sau này tuyệt không lên thủ với tạ thiên bích. Về sau, không dám phiền đến đường sư huynh đại giá. Tần Vẫn tiếu bật cười, lại buông y sam, lấy một bồn nước trong, kéo tô tiểu khuyết qua rửa sạch đôi tay. Thấy kẻ tay đều toàn đao ngân, may mà miệng vết thương rất nông, lập tức lau khô rồi đem dược bao bó lại. vuốt tóc tổ tiểu khuyết cười nói, không sao rồi. tô tiểu khuyết, Đã cao hơn một cái đầu so với nàng. Tần vãn tiếu như vậy, Nhưng sờ xuống tận mũi chân, Trong tư thế lộ rõ ôn nhu từ ái. Nếp thật ta mỉm cười lắc đầu. Vãn tiếu, đừng quá nôn chiều hắn. Dạ la đào nếu luyện tốt, Sao có thể tự tổn thương ngón tay mình? Hắn ngày thường không chăm chỉ, Thua cũng là tất yếu. Tô tiểu khuyết ủy khuất, Ta không phải là bị yêu phụ đánh bị thương, là ta thiên bít, lòng tham không đáy muốn giết thẩm mặt Câu. Đường Nhất giả đầu óc uống thủy lâm trận ngớ ngẩn, ta bị cứu hai người bọn hắn, liều mình xong pha mới bị thẩm mặt Câu đá thương, hơn nữa ta cũng không bại, thẩm Mặc cầu bị ta đánh cho bán sống bán chết mà. Ba người đã ở Bạch Lộc Sơn 7 năm, 7 năm qua nét thập tam đối với tính cách, thói quen của bọn họ rõ như lòng bàn tay. thừa hiểu cùng một sự tình nếu muốn nghe phiên bản hoàn chỉnh không sót một chữ đầy đủ vụn vặt tất nên tìm được nhất giá phiên bản tinh luyện ngắn gọn giấu giếm hết phần nữa tất phải nghe tạ thiên bích còn tô tiểu khuếch thì tương đối biến ảo có khi còn thêm mắm dặm muối có khi bẻ cành tước lá lúc thì xuyên tạc lúc thì đảo điên thật thật giả giả diêm dúa đạm mạch. không thể phỏng đoán càng khó phân biệt nói chung Tóm lại, Đại Để đều là phiên bản thổi phồng mọi chuyện. Cho nên, Niếp Thập Tam chuyển sang Tạ Thiên Bích. Người nói đi!